Tự kỷ luật là một cuộc chiến tự phát với chính bản thân mình. Tôi đang trên khoảnh khắc WeChat, nếu nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy thì bọng mắt chính là bậu cửa tâm hồn. Kết quả là Mr. Thức Đêm đã gọi điện thoại tới trực tiếp chất vấn. Làm thế nào mới có thể ngủ sớm dậy sớm? Từ trước tới giờ anh ấy luôn như vậy, dù đã lâu không gặp nhưng vẫn có thể đi thẳng vào vấn đề. Anh ấy sẽ không bắt đầu từ những câu như Có tiện nói chuyện điện thoại không? Dạo này vẫn ổn chứ? Cũng sẽ không hỏi bạn Thời tiết ở đó thế nào? Trong mắt anh ấy, những lời nói khách sáo vô vị đó chẳng khác nào đang lãng phí thời gian. Anh ấy là một nhà thiết kế buồn tẻ nhất mà tôi quen biết. Ấn tượng mà anh ấy mang lại cho tôi là chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể sống hết một đời. Thế nên tôi vẫn thường lo lắng cho anh ấy, sợ rằng anh ấy sẽ biến mình thành người nguyên thủy sống trên đỉnh núi. Hỏi ra mới biết, một người từ nhỏ tới lớn rất ít khi bị ốm như anh ấy, gần đây liên tục gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Dù ăn chay lâu năm nhưng mặt mũi lại nổi đầy mụn nhọt, thường xuyên vận động nhưng sức đề kháng rất kém. Ngay cả thói quen chạy bộ cũng phải bỏ dở giữa chừng vì những cơn co bóp đau tim đột ngột. Hơn nữa còn có hiện tượng điếc gián đoạn và xuất huyết võng mạc, da rẻ thì xuất hiện phản ứng dị ứng nghiêm trọng, ăn bất cứ loại hoa quả nào cũng sẽ lập tức xuất hiện hàng loạt nốt bẩn đỏ như nốt mũi đốt. Một buổi sáng thức dậy, trên khăn mặt, trên cổ áo, trên ga trải giường, đâu đâu cũng thấy tóc dụng anh nói thật chẳng khác nào trong chuyện cười, đôi khi tôi cảm thấy mình giống hệt như một bông hoa bổ công anh, hễ gió thổi qua là thành hói rồi. Thời điểm tồi tệ nhất, một tuần anh phải xin nghỉ 3 ngày để đi khám bệnh mà bác sĩ lại đưa ra kết luận là Tất cả các vấn đề đều do thức đêm gây ra Không có bệnh lý gì quá nghiêm trọng nhưng mỗi triệu chứng đều rất phiền phức Giờ đây mỗi ngày anh ấy đều phải uống tới 4 loại thuốc chống dị ứng Uống xong cảm thấy mơ mơ màng màng nhưng lại không thể ngủ được Anh muốn dồn sức vào công việc nhưng đầu óc cứ như chứa toàn bột nhão, hoàn toàn không thể tập trung được. Anh nói, giờ đây tôi mới nhận ra sức khỏe của mình không hề dẻo dai như tôi tưởng tượng. Một người thường xuyên thức đêm như anh lại thể hiện sự lo lắng về giấc ngủ một cách hiếm hoi. Điều này cũng chứng tỏ rằng vấn đề sức khỏe đã tới mức độ khiến anh ấy khó có thể chịu đựng được nữa. Tôi nói với anh ấy, thứ anh thiếu không phải là cách ngủ. Mà chính là nghị lực khiến bản thân lên giường nằm đúng giờ Là ép buộc bản thân mình tắt điện thoại di động trước khi đi ngủ Nhưng mà... nhưng mà... Anh ấy nói tới hai lần nhưng mà Tôi phải làm thêm giờ, tôi không ngủ được Tôi thực sự không ngủ được Tôi trả lời rằng Anh không hề bận rộn như anh nghĩ Anh làm thêm giờ không phải vì khối lượng công việc quá nhiều Mà là do ban ngày anh không làm gì cả Anh thức khuya cũng không phải là do bận công việc mà là chiếc điện thoại di động quá hấp dẫn. Tôi muốn nói rằng bạn mất ngủ chẳng phải rất bình thường hay sao? Không ai giãi bày tâm sự cùng bạn. Suốt ngày từ sáng đến tối chẳng làm gì cả. Những điều nghe thấy đều là thành quả nỗ lực trong một ngày của người khác. Những thứ nhìn thấy đều là vẻ khoe khoang hạnh phúc của người khác. Bạn có thể ngủ say mới lạ ấy. Bạn dùng cách thức đêm để bù lại những lo lắng suốt cả ngày trời không làm được việc gì Dùng hai bao thuốc để bảo vệ cổ họng Lại dùng cà phê và rượu để khích lệ bản thân tiếp tục tỉnh táo Thức đêm khiến bạn trở thành chiến sĩ thi đua Và vị thần tự do của chính mình Nhưng tiếc là Thời gian chờ đợi quá lâu Không đồng nghĩa với việc Bạn đạt được hiệu quả Bởi vì chỉ ngủ 2-3 giờ đồng hồ Nên khi giật mình thức dậy nhờ tiếng chuông báo thức, khuôn mặt bạn sẽ đầy vẻ buồn bực, sau đó sẽ gào thét trong lòng. Tại sao phải dậy sớm? Tại sao tôi lại phải sống khổ sở như vậy? Cho dù cơ thể bạn đã miễn cưỡng rời khỏi ổ chăn ấm, nhưng tâm trí bạn vẫn còn đang tiếp tục say ngủ. Sau đó nữa, bạn không kịp ăn sáng, cũng không kịp chỉnh trang ngoại hình và tâm trạng của mình đã phải vội vội vàng vàng. đầu bù tóc rối trà trộn vào giữa biển người và đương nhiên là bạn sẽ có một ngày không hiệu quả buồn bực hỗn loạn cứ lặp đi lặp lại như vậy vài ngày trên mặt bạn sẽ xuất hiện bọng mắt và quần thâm mắt không thể che đậy sức chú ý và khả năng ghi nhớ của bạn sẽ giảm sút rõ rệt sắc mặt của bạn sẽ vô cùng nhợt nhạt liên tục ngáp dài còn hay xuống tinh thần hoặc buồn bực một cách vô cớ lâu dần Đêm trở thành vùng đất thuần khiết trong vương quốc tinh thần của bạn Dương trở thành thánh điện của linh hồn bạn Chăn nệm trở thành nghĩa địa chôn vùi thanh xuân của bạn Trong đêm khuya tĩnh mịch vô vị, bạn rất thoải mái nhàn hạ Nhưng tử khí lại nặng nề, bạn rất tự do nhưng nguy cơ bốn bề Đúng vậy, trong những đêm thâu này, tâm hồn của bạn được hưởng thụ Nhưng cơ thể của bạn lại không đủ khả năng để đi cùng Đối diện với cuộc sống khó khăn, người khác sẽ lập một bản kế hoạch chi tiết, sau đó lần lượt tiến hành, còn bạn lại. Ôi dào, thật là mệt mỏi. Sau đó nghịch điện thoại giải khuây một lát, kết quả là hễ nghịch điện thoại là nghịch tới tận sáng sớm hôm sau. Vì vậy, bạn từng chứng kiến thành phố vào lúc 4 giờ rưỡi sáng thì đã sao nào? Người khác vì đêm hôm trước đi ngủ sớm, sau đó thức dậy vào giờ đó theo thói quen. mở ra một ngày mới tràn đầy sinh lực. Còn bạn thì vẫn đang thức khuya, đến lúc đó mới dần dần buồn ngủ. Vậy thì vì giấc ngủ rất thoải mái nên con người mới ngủ ư? Không phải vậy, bởi vì giấc ngủ vô cùng quan trọng nên con người mới ngủ. Cũng chính vì vậy nên con người mới khẳng khái dùng 1 phần 3 thời gian trong cuộc đời để ngủ, Và cũng là để đổi lấy trí óc minh mẫn, sinh lực dồi dào, ngũ quan nhạy bén và lục phủ ngũ tạng khỏe mạnh Cũng vì thế mà giữ gìn được sức khỏe và trật tự của cuộc sống Vậy thì thức khuya có thực sự gây chết người không? Cũng chưa hẳn Nhưng có thể khẳng định một điều Tỷ lệ tử vong do thức đêm cao hơn nhiều so với người bình thường Mọi hành vi chống đối lại đồng hồ sinh học Đều để lại những vết thương không thể chữa lành trong cơ thể bạn Đợi đến khi sức khỏe đưa ra mức cảnh báo vàng với bạn Bạn mới hiểu rõ thế nào gọi là bệnh đến như núi đổ Tất cả những buổi đêm mà bạn thức một cách hưng phấn thú vị đó Đều cần phải trả giá bằng cả ngày trời mơ mơ màng màng Bạn đến khi phát hiện ra những việc tốt đẹp đều đi vòng qua bạn Bạn sẽ càng nhận thức được một cách sâu sắc Thế nào gọi là nằm mơ giữa ban ngày Vì vậy, nếu bạn muốn bị người khác ghét bỏ rõ ràng hơn một chút, muốn lo lắng nhiều hơn một chút, muốn càng già nhanh hơn một chút, thì hãy thức đêm thật nhiều vào. Dù sao thì người mà bạn ngày nhớ đêm mong ấy cũng đã ngủ say rồi, cửa hàng trong mơ bạn thường tâm niệm kia đã đóng cửa tiễn khách rồi. Trong đêm dài nhàn rỗi đó, thứ mà bạn có thể có được, ngoài khả năng bị đột tử ra thì chẳng còn thứ gì khác. Khi nhìn thấy hàm tiểu lâu khoe tấm huy chương mà cô ấy đạt trong giải chạy Marathon đăng trên khoảnh khắc WeChat, tôi đã há hốc miệng vì ngạc nhiên. Một người từng phải nghỉ lấy sức tới 3 lần trên đường chạy 200m lại có thể chạy hết quãng đường 20 số. Tôi nhìn vào phần bình luận, một cô gái biết chịu trách nhiệm với bản thân mình thật giỏi giang. Kết quả là cô ấy trả lời tôi như thế này. Cũng không phải là ngay từ khi sinh ra đã biết tự chịu trách nhiệm, đều là bị đánh cho tỉnh ngộ rồi mới hiểu ra, con người nếu không nỗ lực thì sẽ bị trời tru đất diệt. Trong ấn tượng của tôi, Hàn Tiểu Lâu là một người tàng hình, thường xuyên bị bạn bè phớt lờ trong mỗi buổi tụ tập. Cô ấy rất béo, rất tự ti, cũng rất nhạy cảm. Cô ấy nhớ lại, hồi đó tôi thích nhất là mặc quần bò rách, nhưng không dám ngồi xuống trước mặt mọi người bởi vì da thịt sẽ bị lòi qua các lỗ rách. Tôi rất sợ khi có ba người trở lên cùng một lúc nhìn chằm chằm về phía mình. Tôi cũng rất ít khi đi dạo phố bởi vì mỗi khi bước đi trên đường, dường như sẽ không nhìn thấy ai có trọng lượng lớn hơn mình. Đừng nói là bạn khác giới, ngay cả bạn cùng giới cũng chẳng có lấy mấy người. Nếu như nói nỗi xấu hổ về việc quá cân, có thể che giấu bằng việc tự đi lại một mình, luôn giữ im lặng và cẩn thận che chắn. Vậy thì một lần kiểm tra sức khỏe từ 3 năm trước đã vạch trần tấm màn che của cô ấy. Đó là một lần kiểm tra sức khỏe trước khi nhận công tác. Chiếc cân đo sức khỏe được đặt trong một căn phòng rộng lớn. Bộ phận cô làm việc tổng cộng có 13 người, lần lượt từng người từng người một đứng lên bàn cân. Xếp hàng trước Hàn Tiểu Lâu là một bạn nam, chiếc cân rõng dạc thông báo Chiều cao 1m85, cân nặng 78kg Ngay sau đó đến lượt Hàn Tiểu Lâu bước lên bàn cân Chiều cao 1m62, cân nặng 78kg Đám người phía sau đồng loạt ồ lên cười, thậm chí có người còn trêu đùa cô rằng nay hai người có cùng số cân nặng, có duyên quá đấy Bước từ bàn cân xuống Hàn tiểu lâu hận một nỗi không thể tuyệt giao Với chính mình Khi đi ngang qua bể cá cảnh ở cửa đại sảnh Cô thậm chí còn cảm thấy Đàn cá bảy màu bơi lội trong đó Cũng đang cười nhạo cô Sự kiện bất ngờ đó Dường như đã gây nên một cơn địa chấn lớn Trong cô Tiếp sau đó là những ngày tháng vực dậy sau thảm họa vô cùng nhọc nhằn Cô trốn tránh ánh mắt Của tất cả mọi người để làm việc Cũng âm thầm thiết lập một kế hoạch giảm cân vô cùng khắc nghiệt Suốt một tháng liền, cô chỉ ăn cải thảo luộc Thời điểm khó khăn nhất, nhìn thấy người khác ăn thịt là thèm đến mức phát khóc Có một lần cô mơ thấy mình đang ăn thịt kho tàu Đã đưa vào miệng rồi, mà ngay trong giấc mơ Cô vẫn ép bản thân mình phải nhè ra bằng được Cô từng thử phương pháp hút mỡ giảm béo Đau đến mức mấy đêm liền không ngủ được Cô cũng từng uống các loại thuốc giảm béo kết quả là đã bị ngất lả đi vài lần trong nhà vệ sinh vì mất nước khi phổi sắp nổ tung vì chạy bộ mệt mỏi cô liền chạy chậm lại rồi lại tiếp tục cắn răng chạy tiếp nửa đêm đói đến nỗi hoa mắt chóng mặt cô liền uống thật nhiều nước trắng mẹ cô sót con nên đã bật khóc mấy lần con hành hạ bản thân như vậy làm gì chứ nhưng trong lòng cô chỉ có một chấp niệm tuyệt đối không thể để người khác cười nhạo mình nữa. Đứng trước các món ăn ngon, cô đã không cần nhìn trước ngó sau, không cần kiềm chế nữa mà giống như nhìn thấy hổ báo xài lang có thể co giò bỏ chạy ngay lập tức. Khi từ 78 cân giảm xuống còn 65 cân, cô cảm thấy giảm cân chính là tự hại. Từ 65 cân giảm xuống 55 cân, cô cảm thấy rèn luyện sức khỏe có thể gây nghiện 55 cân giảm xuống đến mức ổn định 47 cân như hiện nay, cô cảm thấy gầy không phải là kết thúc chỉ là bắt đầu Con số thay đổi tương ứng với nỗi nhọc nhằn mà người khác không thể tưởng tượng và niềm vui mà người khác không thể lý giải được cũng tương ứng với việc nâng cấp toàn diện sự tự tin và ý chí Đã từng dùng ngữ khí gần như cảnh cáo khiến đối phương phải xóa ảnh khi bị người ta chụp trộn Giờ đây lại dám tự tin cười tươi trước ống kính. Từng phải có tới hai người giúp việc mà cô ấy vẫn không thể sắp xếp cuộc sống. Giờ đây chỉ cần một mình là có thể sống một cách phong phú đầy màu sắc. Đã từng có thể đau khổ tới mấy ngày nếu gặp ác mộng. Giờ đây dù có bị hỏng xe giữa đường vẫn có thể thản nhiên như không. Có người hỏi cô, động cơ của việc giảm cân, cô nói rất đơn giản. Sợ xấu mà thôi. Có người hỏi cô mục đích của việc rèn luyện sức khỏe, cô nói rất đơn giản, sợ chết mà thôi. Có người hỏi về cảm nhận sau khi giảm cân, cô cũng nói rất đơn giản, ăn ít quả thực sẽ gầy, gầy rồi thì sẽ đẹp hơn, đẹp hơn quả thực rất hữu dụng. Vậy còn bạn thì sao? Có phải ngày nào cũng do dự độc thoại một mình giữa việc Chú ơi, mình cũng muốn được gầy như cô ấy và... Trời ơi, món này ngon quá đi thôi không? Có phải mỗi lần đứng trên bàn cân, nhìn thấy những con số nhức mắt kia hận một nỗi không thể cởi bỏ hết quần áo, giày tất, chạy vào nhà vệ sinh thêm lần nữa, thậm chí cạo sạch cả lông mày, lông mi rồi đứng lên cân lại không? Liệu có phải trà sữa không đường rất khó uống? Liệu có phải trong thất tình, lục dục, ham muốn ăn uống là khó cai nhất không? Vì thế đã thất bại thảm hại trước sườn nướng tỏi, vịt quay, burger và cánh gà. Liệu có phải bởi vì ban ngày đã đi 5.000 bước nên buổi tối lại ăn thêm một bát cơm không? Liệu có phải vì ăn thêm một chút chắc chắn sẽ không béo lên đâu không? Liệu có phải bởi vì miễn phí cốc thứ hai giảm 50% suất thứ hai không? Liệu có phải bởi vì còn thừa lại nhiều thế này không ăn thật lãng phí không? Liệu có phải bởi vì có một nhóm bạn bè chơi bời, ngày nào cũng đang chờ bạn ăn uống vui chơi, không đi bọn họ sẽ giận dỗi không? Ừ, không có người thừa cân nào vô tội cả. Nếu đồ ăn có thể hóa thành sức mạnh, vậy thì bạn nhất định có thể trở thành nhà vô địch cử tạ. Nếu nó có thể biến thành tri thức, vậy thì bạn nhất định có thể trở thành một học giả uyên thâm. Tiếc thay nó chỉ có thể hóa thành mỡ thừa. Không tin bạn cứ cúi nhìn bàn cân mà xem cân nặng đã từng lừa gạt ai chứ Thế nên nếu bạn vẫn còn đòi hỏi chính mình, xin đừng dễ dàng từ bỏ Thiết nghĩ bạn cũng đã hiểu rõ Trong thế giới coi trọng ngoại hình này, người xinh đẹp sẽ trở thành trung tâm Một lời nhắc nhở đầy thiện ý Thân hình phì nộn và những trang phục dù mặc như thế nào cũng không đẹp giống hệt như một nhóm kẻ phản bội từ đầu chí cuối sẽ bộc lộ rõ nét sự khôn đốn và vô kỷ luật của bạn, mà đám thịt thừa cứ quyên quyết cố thủ trên từng bộ phận của cơ thể đó, chẳng khác nào một lá chắn tận tụy có thể ngăn cản mũi tên của thần tình yêu Cupid từ mọi góc độ. Có một đoạn văn được chia sẻ rộng rãi, cơ thể đẹp chứng tỏ bạn biết kỷ luật trong việc ăn uống, khí chất tốt, Chứng tỏ bạn biết tự kỷ luật trong việc nuôi dưỡng Nhân duyên tốt Chứng tỏ bạn biết tự kỷ luật trong tính cách Sự nghiệp tốt Chứng tỏ bạn biết tự kỷ luật Về mặt thời gian, tinh lực và thể lực tiếc thay rất nhiều người Theo đuổi một cuộc đời tự kỷ luật Nhưng lại sống một cuộc sống mất kiểm soát Vốn dự định sẽ giảm 10 cân Trong vòng 3 tháng Kết quả là lại tăng thêm 2 cân rưỡi Vốn muốn điều chỉnh chế độ nghỉ ngơi hình thành thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Kết quả là ngày nào cũng thức khuya, bận đến nỗi như vĩnh viễn không thể buông điện thoại xuống, mãi mãi không thể tắt máy tính. Vốn dự định sẽ sống tinh tế một chút, duy trì một làn da trẻ trung, mịn màng và một tâm hồn thú vị. Kết quả là sáng nào cũng vội vội vàng vàng, đầu bù tóc rối nhét nhác chạy ra khỏi nhà. Vốn lên kế hoạch mỗi ngày sẽ tự nấu cơm, hầm canh nấu đồ ngọt kết quả lại phát hiện ra số mệnh của mình thực chất là do người bán đồ ăn sẵn cung cấp nhìn bề ngoài tưởng chừng như rồng như hổ trên thực tế lại bệnh tật đầy mình có lúc bị cảm một lần đã phải xin nghỉ tới mấy ngày có khi chỉ vấp ngã một cái đã không thể tự đứng dậy nhìn bề ngoài tưởng chừng tích cực phấn đấu trên thực tế lại là một người nói được mà không thực hiện được vì không gọi được xe Mà kêu khóc thảm thiết Vì nhãn mát bị xé không đẹp một chút Mà đã vô cùng tức giận Vấn đề là bạn biết đồ uống sẽ khó chịu Bạn biết uống say sẽ hỏng việc Bạn từng thề đọc muốn cai rượu Nhưng hễ có tiệc tùng Tâm lý cuồng vọng Hôm nay nhất định phải chuốc cho người khác uống say Liền xuất hiện một cách khó hiểu Bạn biết hút thuốc có hại cho sức khỏe Bạn biết gội đầu bằng nước lạnh sẽ đau đầu Bạn biết ăn quá nhiều đồ ăn vặt sẽ gây cảm giác chán ăn. Bạn biết thường xuyên ăn quà vặt bán bên lề đường hoặc ăn kem sẽ gây đau bụng đi ngoài. Bạn biết nếu thường xuyên cày phim và lướt Weibo sẽ khiến bản thân hưng phấn đến mức không ngủ được. Bạn biết nếu ăn xong mà ngồi luôn hoặc nằm luôn sẽ sinh mỡ bụng. Bạn đều biết rõ nhưng vẫn làm như vậy. Sau đó bạn dương cao ngọn cờ, sống theo cách mình yêu thích. dùng cách tự gây ra tội thì phải gánh lấy để hại chết chính bản thân mình Vậy là bạn vừa thức đêm lâu nhất có thể, vừa sử dụng mặt nạ và kem dưỡng mắt đắt tiền nhất vừa cố gắng nhồi nhét thật nhiều đồ ăn vào dạ dày, vừa uống bổ sung vitamin, uống trà kỷ tử Tóm lại là vừa gây tổn hại cho chính mình, vừa dưỡng sinh duy trì sức khỏe Điều này cũng lại phù hợp với tính cách của con người Rõ ràng tự mình làm hại dạ dày của mình, nhưng lại quy tội cho đồ ăn. Rõ ràng đã tự mình làm hại sức khỏe của mình, nhưng lại đổ tội cho áp lực. Rõ ràng đã tự phá hỏng cuộc sống của mình, nhưng lại oán trách số mệnh. Thực ra, tự kỷ luật là một cuộc chiến tự phát với chính bản thân. Bạn phải chống đối lại bản tính của chính mình. Tôi biết, bạn rất lo lắng. Phương án mà bạn tốn biết bao công sức. Rõ ràng đã được cấp trên khẳng định, nhưng cần thực hiện tốt hơn nữa như thế nào sẽ tiếp tục khiến bạn lo lắng không yên. Kỳ thi này đã đạt được thành tích không tồi, nhưng làm thế nào để duy trì được vị trí đó? Làm thế nào để tiến bộ hơn lại đang dày vò bạn? Bạn đang trong thời kỳ ổn định và có khả năng thăng tiến trong công việc ở công ty, nhưng bạn bè quanh bạn sớm đã công thành danh toại. lại vẫn khiến bạn hoang mang, hoảng loạn Vì vậy, bạn bất an thức thâu đêm vì một vài việc còn chưa xảy ra sẽ ăn một đống thực phẩm rác vì những lúc xa suốt tâm trạng bất thường sẽ liên tục lướt web, cày phim vì những thứ vô vị không thể rũ bỏ sẽ lựa chọn cách sống buông xuôi vì phát hiện ra dù bản thân mình đã nỗ lực vẫn không bằng người khác Tâm trạng tiêu cực sẽ khiến bạn không có khả năng chống cự với những mê hoặc trước mắt lúc này tự kỷ luật trở nên vô cùng quan trọng ví dụ nếu bạn giống như động vật lúc nào cũng chỉ nghe theo dục vọng trốn tránh đau khổ lựa chọn sự thoải mái và dễ dàng vậy thì thứ bạn có được không phải là tự do mà là nô lệ cuộc đời của bạn không giống như đang lựa chọn mà là đang phục tùng nói theo cách khác nếu bạn muốn có một cuộc sống theo ý muốn Cần phải học cách khống chế và nhẫn nại Ví dụ làm việc và nghỉ ngơi Thói quen ăn uống, tâm trạng Trong quá trình trưởng thành Nhất định phải học được cách điều khiển dục vọng của chính mình ung dung cưỡi nó đi dạo khắp nơi Chứ không phải là bị nó kéo đi Thương tích đầy mình Thời kỳ ban đầu của tự kỷ luật Là kiên trì, là nhẫn nại Là kiên định đến phút cuối cùng Nhưng thời kỳ sau của tự kỷ luật Là muốn sao làm vậy là có được lợi ích tối đa. Người ngủ sớm giống như đã sớm nấp kỹ trong khoang thuyền, có thể né tránh những cơn sóng to biển động của tâm tư tình cảm một cách thuận lợi. Người dậy sớm lại giống như du khách bước vào tham quan. Thế giới hiện thực trước mắt anh ấy với vẻ tươi mới và có trật tự. Người ăn uống thận trọng giống như nhận được tấm thẻ VIP của thời số mệnh. Cuộc sống của họ không bao giờ xuất hiện những thời điểm đi vào bước đường cùng. Người kiên trì, luyện tập giữ gìn sức khỏe lại giống như đang nắm trong tay cuốn sách quý hiếm chống lại thời gian. Họ thi thoảng cũng đáng ghét, nhưng vốn luôn luôn đáng yêu. Đối với người có tính kỷ luật, thiếu ý thức còn đáng sợ hơn thiếu tình yêu. Việc yêu chuộng tiền tài cũng quan trọng như việc thương tiếc tính mạng. Đặc điểm nổi bật nhất của họ là... có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc, đồng thời duy trì sự tập trung lâu dài. Họ đều biết rõ một cơ thể khỏe mạnh mới xứng với một tâm hồn thú vị, còn một cơ thể suy nhược càng giống với địa ngục của linh hồn. Vì vậy, nhất định phải chăm sóc tốt cơ thể của chính mình, suy cho cùng tâm lý của bạn đã bị cuộc sống hủy hoại đủ rồi. Từ bỏ không khó, nhưng kiên trì nhất định rất ngầu. Khi lướt xem tin tức trên khoảnh khắc WeChat, hiếm hơi lắm mới thấy một tấm ảnh chụp cận mặt của Liễu Nam Tử. Cậu ấy cắt tóc ngắn, dòng trạng thái kèm theo bức ảnh là Đầu Đinh là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm độ đẹp trai. Liễu Nam Tử là một học sinh giỏi được đông đảo mọi người thừa nhận. Hơn nữa, cậu ấy quả thực rất đẹp trai, chỉ có điều có phần già trước tuổi. Năm lớp 12, vì suốt ngày thức đêm cắm đầu giải đề thi, cộng thêm căng thẳng thần kinh cao độ, mái tóc cậu lốm đốm bạc từng mảng nhỏ. Một hôm khi đang đứng đợi xe ở bến xe buýt, một cụ ông tay chống gậy, nheo mắt hỏi cậu. Sư phụ, đi ga tàu hỏa thì bắt xe ở bến này đúng không? Cậu đưa tay bóp chặt cổ họng, phát ra những âm thanh khàn đặc trả lời. Đúng vậy, người anh em. Trong kỳ thi vào đại học năm đó, cậu ấy thi được 639 điểm, nhưng môn tiếng Anh chỉ được 73 điểm. Với tư cách là đại diện môn toán học của lớp chuyên ban xã hội, một người đạt điểm tuyệt đối trong môn toán như cậu, vốn không ý thức được việc chỉ đạt 73 điểm môn tiếng Anh có ý nghĩa như thế nào. Mãi cho tới tiết học tiếng Anh đầu tiên trong thời đại học, Cậu dùng thứ tiếng Anh lởm khởm lắp ba lắp bắp tự giới thiệu về bản thân mình, khiến cả giảng đường ồ lên, cậu mới cảm nhận được một cách sâu sắc, thế nào gọi là sụp đổ. Tổn thương nặng nề hơn nữa xảy ra vào nửa cuối của tiết học. Có người nói năm lớp 12 đã học hết một vạn từ mới, còn cậu ấy lại hoài nghi chính bản thân mình, không biết đã nhận biết được một trăm từ mới chưa. Có người nói đã dịch hết toàn bộ tuyển tập thơ của Tago, Còn cậu ngay cả tên tiếng Anh của Tago vẫn còn viết sai. Lại có người nói rằng trong dịp nghỉ hè, mình đã được đăng một bài viết bằng tiếng Anh về tác phẩm Chuyện hai thành phố của Disken. Còn cậu ngay cả dũng khí để đọc giáo trình tiếng Anh cho cậu em họ mới học tiểu học còn không có. Đêm hôm ấy trở thành một bước ngoặt không lớn không nhỏ trong cuộc đời của liễu nam tử. Trong một đêm không ngủ đó, cậu đã liên tục thẩm vấn chính mình. Đành chấp nhận thua cuộc như vậy ư, sau đó là một sinh viên kém cỏi trong lớp toàn những cao thủ, hay là ép bản thân mình phải học tốt tiếng Anh, sau đó cứu vớt lại danh dự đã mất. Cậu ấy không hề chịu nhục, đã lựa chọn phương án đương đầu với môn tiếng Anh. Từ sau hôm đó, cậu ấy chỉ nghe tiếng Anh, chỉ xem phim bằng tiếng Anh, ngay cả trò chơi điện tử cũng chỉ chọn chơi những phiên bản bằng tiếng Anh. Cậu ấy thậm chí đã tìm thấy niềm vui học tiếng Anh trong quá trình đương đầu đó. Từ mới khó thuộc, mỗi lần học thuộc một từ, cậu ấy liền dùng bút nhớ dòng gạch bỏ từ đó, cảm giác hệt như đã giết chết một tiểu yêu quái trong trò chơi điện tử vậy. Với những bài đọc khó hiểu, cậu tra rõ nghĩa từng từ trong từ điển trước, sau đó đứng trước gương, đọc đi đọc lại nhiều lần, vì điệu bộ và khẩu hình hơi khoa trương một chút. trong cậu chẳng khác nào một bạn nhỏ đang pha trò cười trong trường mẫu giáo. Kỹ năng nghe không hiểu, cậu liền đeo tai nghe ngày đêm, nghe các bản tin của đài CNN và BBC, đồng thời còn phát huy khả năng đóng kịch của mình, giả tưởng bản thân mình là một người dẫn chương trình điển trai, phong độ hoặc một ngôi sao lớn đang trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình. Dần dần cậu có thể nghe hiểu đại ý của các bài diễn thuyết trên tết Và các bộ phim điện ảnh mà không cần phụ đề dịch Dần dần cậu có thể đọc những cuốn tiểu thuyết kinh điển bằng tiếng Anh một cách thoải mái Dần dần cậu có thể thoải mái tra cứu và đọc hiểu những tài liệu bằng tiếng Anh Cậu có thể dùng tiếng Anh để đấu khẩu với mọi người trong giờ học Chứ không còn cảnh phải ngủ gục xuống bàn Sau đó cầu mong thầy cô đừng gọi cậu phát biểu nữa Cũng đã có thể đọc to, rõng rạc Và chính xác một đoạn danh ngôn của người nổi tiếng trong các cuộc thi hùng biện chú không chỉ ngồi dưới khán đài là một khán giả Có thể có, có thể không nữa Hóa ra rất nhiều sự việc không phải vì khó khăn Nên mới từ bỏ Mà là từ bỏ rồi mới thấy khó khăn như thế nào Con người khi làm một việc gì đó Trong lúc kích động thực sự không khó Khó khăn là trong nỗi mệt mỏi, nhàm chán và áp lực Vì mãi không nhìn thấy kết quả kia, vẫn tuần tự từng bước làm những việc mà bản thân mình đã lên kế hoạch Và điều này làm xuất hiện hai kết cục hoàn toàn khác nhau Người kiên trì thực hiện, thành tựu sẽ trở thành thần thoại Người giữa chừng từ bỏ, chìm nghỉm trở thành một câu chuyện cười Vậy thì con người đang gào thét trong lòng rằng Mình cần phải nỗ lực, mình cần phải thay đổi Mình cần phải xuất sắc giống như một ai đó Đâu rồi Kiên trì được một ngày Liên cảm thấy Ừ, um, việc này rất có ý nghĩa Mình nhất định phải tiếp tục Kiên trì được một tuần Liên cảm thấy oa wow, không ngờ cũng thật phiền phức Hy vọng mình có thể kiên trì theo đuổi Sau khi kiên trì được nửa tháng Liên cảm thấy hay hình như cũng không có ý nghĩa lắm Tạm nghỉ ngơi một hôm đã Sau khi tiếp tục được một tháng, nên cảm thấy À, tại sao mình lại lãng phí tuổi xuân vì việc này chứ? Hoặc nói À, mình đã nói những lời hồ đồ này sao? Không thể nào, không thể nào Trên thực tế, sự việc mà bạn luôn miệng nói không thể nào đó Đã có người hoàn thành nó một cách xuất sắc từ lâu rồi Bạn nhắc nhở bản thân mình cần một kế hoạch Tam tứ, nhi hành thực ra vẫn còn nửa câu sau nữa đó là tái tứ khả hĩ có nghĩa là bạn đã suy tính lâu như vậy rồi đừng chần chừ nữa hãy có hành động thực tế ngay đi tiếc là rất nhiều người cả đời đều chỉ làm công tác chuẩn bị khoảng cách tranh lệch giữa người với người thường được tính bằng sự tích lũy dần dần của những hành động cụ thể anh ấy học từ mới trong 2 giờ đồng hồ còn bạn lại chơi trò chơi điện tử suốt nửa ngày chơi. Anh ấy giải hết 3 bộ đề thi, còn bạn cày hết 3 tập phim thần tượng. Anh ấy chạy được 1.000m, bạn lại nằm suốt cả ngày trời. Nếu gom hết tất cả những hành động này lại, rồi nhân với 30 ngày, rồi lại nhân tiếp với 12 tháng, khoảng cách chênh lệch không cần nghĩ cũng đã đủ biết. Vì vậy, tôi thiết nghĩ, dù xuất phát điểm của bạn trong lúc này thấp như thế nào, dù bạn đã phạm bao nhiêu lỗi lầm, dù tiến bộ của bạn, Chậm chạp bao nhiêu Chỉ cần bạn đã bắt đầu Bạn đã dẫn trước rất nhiều so với những người còn chưa bắt đầu Chỉ cần bạn kiên trì Bạn sẽ càng tiến gần thêm một bước với những người xuất sắc kia Kiên trì không chỉ bởi vì một kết quả Ý nghĩa của việc kiên trì Còn nằm ở chỗ Nó khiến thời gian thanh xuân của bạn có sức sống và có định hướng Mọi lo lắng và hoang mang Dù có nhiều đến mấy cũng đều phải chịu nhận thất bại trước hành động Nói theo cách khác, trên con đường mưa ước chướng ngại lớn nhất không phải là khoảng cách dài lê thê vô tận của nó Mà là hành động thấy nguy trùn bước của bạn Từng có người đã gửi cho tôi tới hơn 10 tin nhắn vào lúc nửa đêm Số chữ cộng dồn lại lên tới 3.000 Chủ yếu để thể hiện tình yêu vô hạn của anh ấy dành cho công việc sáng tác Cùng việc, anh ấy không biết làm thế nào để giải quyết những khó khăn của việc viết lách. Anh ấy nói đã mua rất nhiều giáo trình cấp tốc, dạy cách viết văn, đồng thời còn tích cực tham gia hàng loạt hội nhóm học cách viết văn khác nhau, quan tâm theo dõi xu hướng của đám đông, đồng thời còn thiết lập tới mấy trang cộng đồng, nhưng đã 5 tháng rồi mới chỉ viết được hai bài. Anh ấy nói ngày nào cũng ngồi rất nghiêm túc trước máy tính, hai tay đặt trên bàn phím, chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng. Anh ấy nói mỗi lần ngẩn đầu lên, Liên cảm thấy thật tồi tệ. Viết được vài đoạn, Liên cảm thấy bản thân mình chẳng qua là đang tuôn trào một chút biểu đạt chất lượng thấp, vụng về và kỳ dị. Anh ấy nghi ngờ bản thân mình không có khả năng viết văn, nhưng lại không muốn từ bỏ công việc viết lách. Vì vậy, hy vọng tôi có thể truyền cho anh ấy chút bí quyết. tìm kiếm cảm hứng trong việc sáng tác hay một số sách bí truyền và nâng cao cấp tốc về năng lực sáng tác. Tôi trả lời anh ấy, Về công việc sáng tác, tôi kỳ thực không có bí quyết hay các loại sách bí truyền cấp tốc nào đó để truyền lại cho anh. Nếu trên thế giới này quả thực có thứ có thể đả thông hai mạch nhân đốc, sau đó đóng cửa tu luyện 1-2 tháng là trở thành thiên hạ vô địch, Cảm phiền hãy gửi cho tôi một file nén Thực ra ý tôi muốn nói là Con người ai cũng giống nhau Đều không có khả năng xuất chúng hơn người khác Phần lớn đều là những người bình thường Còn công việc sáng tác Thì không hề có con đường tắt nào để đi tới đó cả Ngoài viết Còn là đọc, nghĩ, ghi chép Bạn được rút đúc càng nhiều Thì càng có khả năng chất lọc ra những thứ thuộc về mình Cái gọi là tôi không biết viết thứ gì, trung quy lại là bởi vì khối lượng nhập vào trong đầu óc bạn không đủ, thế nên không thể nào xuất ra được. Đây là một thời đại mà kiên nhẫn thường xuyên vắng mặt, lý tưởng thường xuyên thất hẹn, ngày nào cũng có người tìm kiếm, đường tắt dẫn đến thành công, nghĩ rằng có thể khiến bản thân mình tránh được quá trình phấn đấu dài đằng đẵng vì vậy chúng ta thường xuyên đọc được những lời quảng cáo như thế này. Lớp luyện tiếng Anh xxx giúp bạn từ con số 0 đạt đến trình độ giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh chỉ trong một tháng Chạy rèn luyện sáng tác B đảm bảo giúp bạn ra sách trong vòng 3 tháng Thuốc giảm béo C, không cần ăn kiêng, không cần vận động, nhẹ nhàng, thoải mái, giảm 10 cân Kết quả là tiền cũng bỏ ra rồi, thời gian cũng lãng phí rồi, tội lỗi cũng đã gánh chịu Phương pháp này dường như cũng đã hiểu rồi Nhưng bản thân vẫn mù mờ Chẳng đạt được gì Còn những người ưu tú Thực sự đều biết rằng Tất cả những thứ gọi là đường tắt Thực ra đều có vẻ giống như Sự kiên trì một cách ngốc nghếch Họ đều biết rằng Muốn học tốt tiếng Anh Phải khổ công học thuộc từ mới Làm bài tập ngữ pháp Muốn giảm cân, cần hạn chế đồ ăn có hại Chăm chỉ luyện tập Họ đều biết Kiến thức viên thâm xuất phát từ việc đọc nhiều sách vở không phải là khả năng thiên bẩm gì đó, càng không phải là phép thuật. Thành tích xuất chúng có được là do luyện giải đề nhiều, không phải là trùng hợp, càng không phải là do may mắn. Vì vậy, họ không vội vàng với những việc cho kết quả nhanh chóng, không theo đuổi kết quả ngay lập tức, mà tiến dần từng ngày về mục tiêu đã định sẵn. Kết quả là họ biết bản thân mình cần làm gì, khi người khác còn đang mơ hồ tìm thấy phương pháp hiệu quả khi người khác bó tay cam chịu tìm được lối ra khi người khác đi tới bước đường cùng vì vậy càng cảm thấy bản thân mình rơi xuống đáy tận cùng của cuộc đời càng cảm thấy không bằng người khác càng phải dựa vào chính bản thân để tự cứu lấy mình thế nào mới được coi là tự cứu lấy mình đó là trung thành với khát vọng của bản thân nghiêm túc thực hiện tốt từng việc trước mắt Không buồn bực, không từ bỏ, không chiếu lệ Cho dù chỉ là nắm vững định lượng gia vị trong khi nấu ăn Cho dù chỉ là tránh viết sai chính tả khi đăng bài trên Weibo Cho dù chỉ là viết lại vài câu nói yêu thích trong khi đọc sách Cho dù chỉ là buổi tối đi ngủ sớm hơn một chút Ban ngày chơi điện thoại ít hơn một chút Cho dù chỉ là thử thêm một lần nữa sau khi bị người ta từ chối Cho dù chỉ là tiện tay đóng cửa, thường xuyên mỉm cười. Điều này vô cùng quan trọng đối với một người năng lực có hạn, cơ hội có hạn và xuất phát điểm thấp như bạn. Tôi muốn nói rằng, mục tiêu dù có xa vời đến mấy, nếu chia thành N5, sau đó lại phân chia thành 365 phần, thì đều là những việc nhỏ vừa sức. Những việc nhỏ nhoi chẳng đáng kể ấy, nếu đem nhân với 365 ngày, Sau đó nhân tiếp với N5 Cũng đều có thể trở thành đại sự Thay đổi luôn luôn là một quá trình Góp nhặt qua nhiều ngày tháng Dài đằng đẵng Không nên mong chờ vào việc Mới 3 ngày không gặp Đã khiến người ta nhìn nhận bằng một con mắt khác Cũng không nên kỳ vọng việc Thay xương đổi thịt Rửa lòng đổi mặt một cách đột ngột Những điều đó đều không được gọi là thay đổi Nó giống với việc phẫu thuật thẩm mỹ Hoặc cấy ghép nội tạng hơn Thay đổi căn bản là không thể nhìn thấy, nó giống như việc bạn không thể nhìn rõ mặt trời mọc quá đỉnh đầu với tốc độ như thế nào. Lá cây chuyển sang màu vàng từ khi nào, cũng giống như bạn không biết khi nào có thể vượt qua người khác hoặc bị người khác bỏ lại quá xa. Uhm, tích lũy từng bước nhỏ sẽ đi được cả nghìn bước, tích lũy sự lười biếng sẽ chỉ dẫn tới vực sâu. Từng có người đang trên mạng WeHo với mong muốn được giúp đỡ, làm thế nào để gợi ý ông chủ tăng lương cho mình? Anh ấy có kể sơ qua tình trạng hiện giờ, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, làm việc nhiều năm liền trong một doanh nghiệp tư nhân không tồi nhưng ông chủ chưa từng tăng lương cho anh. Anh cảm thấy bực bội nhưng lại ngại ngần không dám đề nghị, thế nên làm việc gì cũng không có hứng thú. quen với việc làm việc qua loa chiếu lệ anh nói khi nào ông chủ tăng lương cho tôi lúc đó tôi sẽ nỗ lực làm việc nếu ông chủ không chịu tăng lương tôi sẽ cứ trùng trình chiếu lệ như vậy xem ai sợ ai nào lời bình luận nhận được nhiều luật yêu thích nhất là nếu năng lực của bạn xuất chúng không ai trong công ty có thể thay thế bạn đồng thời giá trị mà bạn tạo nên vượt xa mức lương hiện nay của bạn Bạn vốn không cần gợi ý, ông chủ của bạn chắc chắn sẽ chủ động tăng lương cho bạn. Nếu không, bạn hãy rời công ty đó đi, ở lại nơi đó chờ đợi cũng không làm được gì. Nhưng nếu bạn có thể bị thay thế bởi một nhân lực rẻ tiền hơn, thì ông chủ không nhất thiết phải tăng lương cho bạn, suy cho cùng ông ấy không phải là nhà từ thiện. Trên thực tế, phần lớn mức độ nỗ lực làm việc của con người chỉ để có thể khiến họ không bị khai trừ, Và để nhận được một bức lương vừa đủ khiến người ta không lập tức xin nghỉ việc Con người là loài động vật vô cùng đơn thuần lại cực kỳ giảo hoạt Nói anh ta đơn thuần là bởi vì một khi anh ta đã tin rằng nỗ lực sẽ được báo đáp Thì lập tức nỗ lực không ngừng Nói anh ta giả hoạt là bởi vì một khi anh ta phát hiện ra không nỗ lực cũng không có vấn đề gì Thì nhất định sẽ nghĩ ra mọi cách để tìm cơ hội nơi biếng Xuất phát từ bản tính này Rất nhiều người bị chính tính y của bản thân mình rắt mũi Vì vậy chúng ta thường suy nhìn thấy Có người vừa nhồm nhòm nhai lấy nhai để những thực phẩm độc hại Vừa mơ tưởng được sở hữu cơ bụng sáu múi, Vừa chơi trò chơi điện tử Và trò chuyện với bạn bè suốt đêm Vừa mong ước có được thành tích đứng đầu trong các môn học vừa lười biếng cho qua ngày trong văn phòng làm việc, vừa hy vọng bản thân mình sớm được tự do tài chính. Tôi muốn nói rằng, nếu cả ngày bạn chỉ biết ăn ngủ rồi đợi chết, mơ mơ màng màng, chẳng có chút sinh khí hay động lực nào, thì hãy mau chóng quên giấc mộng anh hùng của mình đi. Hãy ngoan ngoãn, cam chịu, làm một người bình thường, đã muốn có một tương lai tươi sáng, lại muốn không tốn chút sức lực. Bạn suy nghĩ hão huyền thật đấy. Khi còn trẻ, cái gì cũng muốn có. Muốn có tiền, muốn có quyền lực, muốn được tự do, muốn lãng mạn và bay cao, bay xa. Nhưng dần dần mới phát hiện ra rằng, người thực sự xuất sắc sẽ biết thứ gì không cần, cũng biết thứ gì cho dù phải đánh đổi cả tính mạng cũng phải giành giật bằng được. Vì vậy, khi bạn quyết tâm làm một việc gì đó, đừng nên hỏi người khác những câu hỏi kiểu như Có đáng không? hay có được không? Khi Luffy nói muốn trở thành vua cướp biển, bạn từng thấy cậu ta hỏi người khác, bạn cảm thấy tôi có khả năng không chưa? Bạn cần hiểu rõ một sự thật, mỗi sự lựa chọn đều đi kèm với một kết quả tương ứng, hoặc là nhàn nhã, thoải mái nhưng vô vọng, hoặc là vất vả khó nhọc nhưng tràn đầy hy vọng. Chính là câu nói, gà sống trong lồng luôn có thức ăn sẵn, nhưng lại cận kề với việc nhanh chóng biến thành món ăn cho con người. Xếu hoang không có thức ăn sẵn, phải tự mình kiếm nhưng lại rèn luyện được cho mình năng lực sinh tồn độc lập. Nói cách khác, bạn muốn có một kết quả nào đó, bạn phải trả một cái giá tương ứng. Nếu bạn cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, muốn từ bỏ rồi, vậy thì đừng nên hối hận và than phiền nữa. Mọi hành động, cắn răn, kiên trì đều mang theo ý nghĩa, có sự hy sinh nhưng tâm thế tốt nhất là cam tâm tình nguyện dám làm dám chịu cần phải nhấn mạnh rằng nỗ lực không nhất định được báo đáp càng không thể có báo đáp ngay lập tức chỉ những đứa trẻ chưa từng trải sự đời mới tin rằng nỗ lực rồi nhất định sẽ thành công mới vẽ thêm dấu bằng giữa tương lai và tươi đẹp vậy thì tại sao chúng ta vẫn phải kiên trì vẫn cần nỗ lực tại sao biết rõ khó tránh khỏi thất bại nhưng lại nhất định phải thành công chứ. Đó là bởi vì có một vài nỗi khó khăn, vất vả, không thể san sẻ với ai, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, chỉ có thể chuyển từ vai trái sang vai phải. Đó là bởi vì chúng ta không muốn trở thành những người tầm thường mà khi đi ngoài đường chỉ tiện tay vơ một cái là được cả một nắm. Không muốn cả cuộc đời cứ sống một cách, Có thể có, có thể không như vậy Đó là bởi vì chúng ta không muốn sau này Phải lo buồn vì chuyện tiền bạc Vì tình cảm, vì sinh kế Không muốn nửa cuối cuộc đời Vẫn phải làm những việc mà mình không thích Đó là bởi vì chúng ta đều biết Những thứ tốt nhất đều rất đắt tiền Người mình yêu thích đều rất xuất sắc Đó là bởi vì dù kết cục trong cuộc đời hoàn toàn Như ý nguyện hay không đúng với ý mình cũng không uổng công đến nhân gian này dạo chơi một vòng Vì vậy tôi đề nghị tốt nhất bạn không nên mù quáng tin vào bất kỳ câu nói nào trong bài viết này Tốt nhất ngay cả từng dấu chấm dấu phẩy cũng đừng tin Nếu trong con người bạn không có khát vọng, không thể kiên trì trong hành động Vậy thì lý luận cũng chỉ là những câu nói bỏ đi mà thôi xuất sắc, không phải do tự cảm thấy mà là từ hiện thực khách quan Chắc vì đang trong ngày làm việc nên quán cà phê rất vắng khách Sau khi b hai Cốc Mocha Cà Phê đến nhân viên phục vụ liền tự động lẩn trốn Chắc cậu ấy đã khẳng định rõ chúng tôi tới đây chỉ để nói chuyện không phải để đánh nhau Người đang ngồi trước mặt tôi buông những câu chửi thề đó là Trương Trì Anh ấy quẳng mạnh nắm giấy tờ xuống đất Bực bội hệt như một con chó vừa bị giẫm phải đuôi Anh phẫn nộ nói Tôi, một nghiên cứu sinh học hành vất vả suốt hơn 20 năm Giờ đây lại bị một lão già mới tốt nghiệp cấp 2 Sai bảo như kẻ hầu người hạ nhà bọn họ Không phải là sửa chỗ này Thì là sửa chữa chỗ kia Nhưng yêu cầu của lão ta luôn ấu trĩ Tới mức nực cười Ngay cả một chút kiến thức mỹ học tối thiểu cũng không biết Thật không hiểu tại sao Lão ta lại có thể trèo được vị trí này ngày hôm nay Vừa nói, anh ấy vừa đá thêm vài câu chửi tục Sau đó lại nói tiếp Mấy đồng nghiệp cũng rất thế lực Ngoài việc ôm chân nịnh nọt lão ta ra Chẳng biết thứ gì hết Cần sáng tạo, không có sáng tạo Cần sức sống, không có sức sống Thật không hiểu nổi Con trẻ lại sống một cuộc sống su nịnh như đám người già đã nghỉ hưu như vậy Rốt cuộc có gì nổi bật chứ Anh chỉ tay vào đống giấy tờ đang nằm dưới đất Những phương án này đều là do bọn họ làm Ý của lão già kia là muốn để tôi tham khảo Tôi tham khảo cái quái gì chứ Nghe anh ấy miêu tả Cảm giác anh ấy rất muốn mỗi ngày Đều mang theo bên mình con dấu Chẳng qua cũng chỉ là như vậy Sau đó gặp ai cũng đóng một dấu Đội anh ấy xả bớt giận Ý thức được rằng Còn một người sống Vẫn đang ngồi đối diện với anh ấy Anh ấy mới trở nên yên lặng Tôi khuyên một câu Chịu nín nhịn một chút Với tương lai của mình Sẽ không bị coi là mất mặt Anh nói Muốn tôi cúi đầu Trừ phi bọn họ quỳ xuống trước Tôi lại hỏi Vậy anh chuẩn bị xin nghỉ việc ư Anh ấy nhìn đi chỗ khác Thở dài nói Thực lòng mà nói Trong ngành nghề này Rất khó để tìm được nơi nào Lương thưởng cao hơn chỗ này Chỉ cần lão già ấy tín nhiệm tôi hơn một chút Tôi nhất định Sẽ xuất sắc hơn đám người kia rất nhiều Sở dĩ tôi khuyên anh ấy nên ní nhịn Là bởi vì tôi biết chắc chắn công việc của anh ấy rất có tiền đồ Lão già mà anh ấy nói Thực ra là một bậc tiền bối vô cùng lợi hại trong nghề Còn đám đồng nghiệp mà anh ấy cho rằng không có sức sống và sáng tạo kia Thực ra đã nhiều lần đạt giải trong các cuộc thi lớn Anh tỏ vẻ khinh bỉ Là bởi vì anh thấp cổ bé họng về mặt thực lực, anh tỏ vẻ bực bội, là bởi vì hoàn cảnh không cho anh lựa chọn nào khác. Vẻ ngông cuồng tự cao tự đại trên mặt anh rất có thể bắt nguồn từ sự yếu đuối trong tâm hồn. Lời lẽ hùng hồn phát ra từ miệng anh rất có thể bởi vì anh đang che giấu sự hoài nghi trong lòng. Thái độ cợt nhả của anh rất có thể bởi vì anh cảm thấy mình bị người ta coi thường. Vậy là một người trưởng thành với vẻ bề ngoài cao lớn nhưng bên trong lại hoảng hốt bất an hệt như một thiếu nữ lần đầu tiên nhận được bức thư tình. Tôi muốn nói rằng xuất sắc không phải do tự cảm thấy mà được chứng minh bởi hiện thực khách quan. Ví dụ như bỏ qua yếu tố học lực và mối quan hệ cá nhân, phương án bạn đưa ra đủ khiến mọi người tin phục mà không cần phải tốn công giải thích. hoặc phải thuyết phục hết lần này tới lần khác. Ví dụ như, cùng là một nhiệm vụ, người khác rình ràng, rình ràng, mất một tuần mới hoàn thành, còn bạn chỉ cần 3 ngày đã làm xong, hơn nữa còn làm rất tốt. Lại ví dụ như, sự xuất hiện của bạn khiến cho thực lực của một nhóm nâng lên hai bậc một cách rõ ràng, hoặc kéo hình ảnh của toàn đội lên mức trung bình trở lên. Lại ví dụ, một vấn đề mà mọi người đều cho rằng không có bất kỳ biện pháp nào, Còn bạn lại giải quyết được Theo một hướng đi khác Có một ảo giác rất thường gặp Đó là khi thái độ của một người Dành cho bạn thấp hơn thái độ Mà bạn mong muốn nhận được Bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương Bạn cảm thấy bản thân mình bị lạnh nhạt Bị coi thường Thậm chí là bị xúc phạm Nhưng trên thực tế Thứ gây tổn thương cho bạn Không phải là thái độ của người khác Mà là phán đoán nhầm của bạn Đối với chính bản thân mình Vì vậy Theo tôi, khi bạn cảm thấy không hài lòng trong công việc, nếu quy kết nguyên nhân là bởi vì năng lực của mình có hạn, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng nếu luôn quy kết nguyên nhân là bởi vì ai đó có mắt không chồng, hay môi trường quá tồi tệ, hoặc là có tài năng mà không được trọng dụng, vậy thì cuộc sống của bạn sẽ rất đau khổ. Nghề nghiệp của bạn sẽ càng ngày càng giống như một bát mì. Khi mới vào công ty còn biểu hiện rất tốt Hệt như bát mì vừa nấu xong Thơm lừng vừa miệng Nhưng lâu dần Nó sẽ nhão nhoét thành một cục Vừa không dai giòn Cũng không còn chút mùi vị gì nữa Lưu Tử Hân từng nói một câu như thế này Tự nghĩ rằng Trải hết dâu bể Thực ra mới bắt đầu chập chững tập đi Tự nghĩ rằng Đã ngộ ra bí mật của cạnh tranh Thực ra còn chưa đủ tư cách để tranh đấu Vì vậy Đừng nên kiêu căng, biện giải cho bản thân mình rằng Nếu ai cũng có thể hiểu rõ bản thân mình, vậy thì tôi phải bình thường như thế nào nữa chứ? Tôi muốn hỏi lại một câu, nếu ai cũng không thể hiểu bạn, vậy thì bạn phải kỳ lạ như thế nào? Về chuyện người khác không hiểu mình, rất nhiều người đều cho rằng đó là khả năng hiểu biết của người khác Nhưng trên thực tế, đó là sự lựa chọn muốn hay không muốn hiểu của chính họ Bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện một cảnh tượng như thế này Hai con bò vừa gặm cỏ vừa trò chuyện Một con bò nói với con bò kia Mặc dù hàng số pi thường được đơn giản hóa Bằng 3,1415926 Nhưng trên thực tế Nó là một con số thập phân vô hạn không tuần hoàn Con bò kia trả lời Ừ, bò Mọi người đều cảm thấy bản thân mình là độc nhất vô nhị Nhưng trên thực tế không có nhiều người khác biệt với đám đông như vậy. Cho dù bạn là học sinh giỏi ở bậc tiểu học, lên cấp 2 được các thầy cô giáo hết sức yêu chiều, sau đó thi đỗ vào trường đại học danh tiếng với thành tích là một trong số những người đứng đầu toàn trường, toàn thành phố, nhưng trong trường đại học bạn cũng không có gì đặc biệt bởi vì các bạn học xung quanh bạn cũng có khả năng từng là học sinh giỏi ở bậc tiểu học, trung học, cũng là một trong những người đứng đầu ở thành phố của họ. Cho dù học lực của bạn rất cao, đạt rất nhiều giải thưởng, sở hữu nhiều bằng chứng nhận, nhưng trong công ty, bạn cũng không có gì đặc biệt bởi vì những đồng nghiệp xung quanh bạn cũng đều có học lực rất cao, cũng từng đạt nhiều giải thưởng, cũng từng đánh bại nhiều cao thủ để được tuyển dụng vào công ty. Bạn có thể gia nhập một nhóm ưu tú chỉ bởi vì một điều kiện nào đó của bạn phù hợp với tiêu chuẩn gia nhập của nhóm ưu tú này nhưng đó cũng là điều kiện gia nhập của tất cả các thành viên mới đối với nhóm này mà nói bạn thực ra chẳng có điều gì đặc biệt cả một người trưởng thành nếu luôn nghĩ rằng người khác phải công nhận thẩm mỹ và sở thích của mình hễ không hài lòng là bực tức công kích khinh bỉ đồng thời hoàn toàn không nghĩ rằng bản thân mình có vấn đề thường cả đời cũng chẳng xuất sắc nổi Người thực sự xuất sắc Sẽ không dễ dàng coi thường người bên cạnh Bởi vì sự giáo dục Từ trong cốt cách Không cho phép họ làm như vậy Bởi vì những kiến thức Và lý luận mà họ tích lũy được Không cho phép họ hành động như thế Rất nhiều người đều có ảo giác rằng Tam quan của mình chính xác hơn Xuất sắc hơn Cao lớn hơn Điều này dẫn tới việc thiên kiến Và coi thường tồn tại khắp nơi Ví dụ Một vài người có học lực cao sẽ coi thường những người có học lực thấp, cảm thấy họ không có chút văn hóa gì. Một vài người có học lực thấp sẽ coi thường những người có học lực cao, cảm thấy họ hoàn toàn chẳng có chút tình cảm gì hết. Ví dụ một vài nhân viên kinh doanh sẽ coi thường người làm nghề lập trình viên, cảm thấy bọn họ suốt ngày cứ ngồi lì một chỗ. Một vài người làm nghề lập trình viên lại coi thường nhân viên kinh doanh, Cảm thấy loại công việc đó chẳng có chút kỹ thuật nào cả. Lại ví dụ, một vài người suốt ngày đăng ảnh đi du lịch, ảnh chụp cuống vé xem phim sẽ coi thường những người suốt ngày khoe ảnh con, cảm thấy họ chẳng hiểu chút gì về cuộc sống. Còn lại người thứ hai lại coi thường loại người thứ nhất, cảm thấy họ phô trương, lãng phí. Vậy là để thể hiện sự khác biệt của bạn, chỉ cần là những thứ người khác thích, bạn đều phản đối. Chỉ cần là những thứ người khác tôn sùng, bạn nhất định sẽ coi thường. Nhưng vấn đề là coi thường người khác cũng không khiến bạn giỏi giang hơn. Tôi lo lắng thay cho bạn, e rằng bạn tốn công nhọc sức cố gắng theo hướng đặc biệt, cuối cùng lại biến thành một người đặc biệt bình thường hoặc đặc biệt kỳ dị. Trong bộ phim Good Will Hunting, chàng Will tốt bụng, có một đoạn lời thoại vô cùng kinh điển. Bạn chỉ là một đứa trẻ, bạn căn bản không biết mình đang nói những gì. Nếu tôi hỏi bạn nghệ thuật là gì, bạn có thể sẽ đưa ra những lý luận trong các tuyển tập sách về nghệ thuật, nhưng bạn chẳng biết được mùi vị của nhà, nguyện thoát Pila Sistina, bởi vì bạn chưa từng đứng ở đó, ngửa cổ ngắm nhìn các bức danh họa trên trần nhà thờ. Nếu tôi hỏi bạn chiến tranh là gì, bạn rất có thể sẽ nói với tôi về Shakespeare, Đọc thuộc câu Cùng ra chiến trường hỡi bạn thân mến Nhưng bạn chưa từng thân trinh nơi chiến trường Chưa từng để người bạn tốt gối đầu lên đùi mình Nhìn người đó chút hơi thở cuối cùng Nếu tôi hỏi bạn tình yêu là gì Bạn có thể sẽ trích dẫn thể thơ sonnets Nhưng bạn chưa từng chứng kiến sự xa ngã Yếu đuối của người phụ nữ Cũng chưa từng yêu thương thật lòng Trên thực tế Trong độ tuổi mười mấy, hai mươi tuổi Phần lớn đều là những thanh niên rốt nát, nghĩ rằng đã biết tất cả, thực tế lại chẳng hề biết gì. Đừng nên coi mình là cao nhân, có cái nhìn thấu đáo về chân lý nữa. Phần lớn những người đó ba đời trước đều là nông dân, đừng nên giả bộ giống như một quý tộc di truyền nhiều đời nữa. Nhiều khi bạn chỉ là thần linh trong mắt của mình, còn rất có thể trong mắt người khác, bạn là một bông hoa đẹp kỳ lạ. Đang trong kỳ nở rộ Giống như một dãy đèn đường san sát cùng bật sáng Một bóng đèn bị hỏng Nên cứ nhấp nha nhấp nháy Đúng là vì thế mà nó trở nên khác biệt Nhưng không phải là xuất sắc Đừng nên nhấn mạnh bản thân mình lợi hại như thế nào Xuất chúng như thế nào Cũng không nên gặp ai cũng kể rằng Mình đã phải chịu bao nhiêu cực khổ Biết bao nhiêu môn võ công Càng không nên thử dùng ngôn ngữ hoặc tình cảm để thay đổi cách nhìn hoặc thái độ của một người đối với mình mà cần nỗ lực để hiểu và đón nhận những khiếm khuyết trong bản thân mình và những điểm bình thường của chính bản thân mình trong thực tế trong quá trình trưởng thành chúng ta dần dần nhận thức được sự hoang đường phi lý và khô khan vô tình của thế giới này dần dần hiểu rõ sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt của nó cũng dần dần nhận ra rằng Cuộc đời trong giai đoạn đầu tổng cộng chỉ xảy ra chút chuyện còn con đó chẳng có gì đáng để giả bộ bởi vì không thực sự sâu sắc đến vậy. Hy vọng có một ngày bạn có thể dần dần chấp nhận sự bình thường và tài năng có hạn của chính mình. Dần dần chấp nhận được sự không thấu hiểu và không được coi trọng, giống như việc dần dần chấp nhận sự thật rằng bản thân mình... Cuối cùng sẽ trở thành một người lớn, không đáng yêu như vậy. Trưởng thành chính là không còn tự phụ, cũng không còn tự coi rẻ bản thân, từ bỏ thói ngạo mạn trong tâm, bỏ qua ý kiến áp đặt từ bên ngoài, luôn nỗ lực, cố gắng.